Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net 3 câu Ấy vậy mà hôm nay nó lại đáp lại hắn vào một tràng chân chú lắm Kinh hãi hơn là thằng cu mới 4 tuổi mà giọng nói lại chầm đục cứ như vòng về từ một cõi âm ti xa xăm Mẹ châm rằn là gõ đũa mẹ mới biết đường tìm về mắt của mẹ mù cho nên không rõ mẹ sẽ bị lạc ông ngất hả Thằng Ất Kinh hãi hà hốc mồm nhìn chầm chầm vào thằng bé Mắt của nó vẫn hướng ra ngoài cổng, tay gõ bát linh hồi. Ngước nhìn theo hướng cổng hắn dị dụng rời cả hồn vía, Ngài An Sinh đang dò dẫm trống gậy tiến lại. Tráng mây chốc mặt đã đứng ngay ở trước mặt. Lúc cái nón mê trễ ra sau gáy, hắn há hốc mặt đực thần, hồn phách bay đi gần hết vì trước mặt của hắn lúc này chính là ngọc châm. Cái thân xác khổ quất vì hai con người chảy thòng lòng tưởng chết sắp rớt, khuôn mặt tóp lại như là sắc ướp lâu ngày. Một mùi mùi tanh tươi sộc lên tận não làm cho hắn trợn trừng hai mắt, đái ướt đẫm cả ống quần. Cái thây ma mà, mà 10 năm trước chính tay của hắn chôn cất sau nhà, bây giờ đất đội mộ sống dậy vẫn đứng ngay ở trước mặt. Cổ họng gầm gừ một tràng âm thanh uất hận, kèm theo tiếng lanh canh phát ra linh hồn, làm cho hắn nhũn hết cả tứ chi. Cổ họng của cái thây chợt phát ra một tiếng nói khô lạnh và thất tục. Về với Mã ất ơi, về với Mã ất ơi. Mấy gã gia nhân thấy lão ất bỗng nhiên co giật lăn đùng ra đất, thi kịp lao lại xem sự thể như thế nào, thì lão ta bật dậy rồi lầm lũi tiến ra ngoài cổng, khuất dạng ở khóm tre đầu trang viên quanh năm rũ xuống ủ tịch. Bên cạnh chiếc bàn còn động lại vũng nước vàng khè bốc mùi khai tầm nộm, trên chiếc bàn có một chiếc bát sứ đáp vội nằm đôi. Sau khi bữa tiệc tàn vợ chồng của Bộ Hoa nhanh chóng trở về phòng ngủ dưới khe chật cửa nẻo. Tiết trời cuối năm làm cho không khí trong căn nhà lạnh lẽo vô cùng. Bộ Hoa xoa xoa tay với nhau rồi lên giọng. "Lão Khiêu cái ngọn đèn dầu lên, chầm luôn bó đuốc nữa, sao đêm nay lạnh vậy?" Lão Tâm lảo bộ chửi đổng. "Hết mẹ nó giàu rồi để tự gọi thằng ếch trong mang lên." Nói rồi lão nhanh chóng bỏ xuống khu nhà ngang nơi mà lão ếch và mấy chị bếp ăn ngủ. Rồi gọi giật dòng. Ất, Ất đâu ra ông bèo. Gọi ba lần không thấy thằng Ất lên tiếng lão lầm bầm. Thiên sư bố cái thằng này nó lại say khớt rồi chứ gì. Chia bếp lục tục vẫn nải mới tóc rồi chạy ra. Bầm ông là là ông Ất chiều nay tự dưng sùi bột mép đi ra đầu làng chưa có về à. Lão liền cáu dít lên. Mẹ cha nhà nó, nốc cho nó lắm vào. Rồi chết bỏ chết bụi đi cho rồi. Chia kia liền lắp bắp. Thế ông có cái gì sai bảo thì con xin làm ngay." Lão hừ một tiếng rồi quát, lên châm dầu vào cây đèn cho ông, tầm thêm dầu hôi vào ngọn đuốc nữa, nhanh cái chân lên. Giật là một cái lúc ăn hại, đuối chúng mà chỉ tốn cơm. Sau khi thắp sáng ngọn đèn dầu, đấy thì con bé trong danh buồng trong đang thiêm thiếp ngủ, thì mộ hoa mới yên tâm trở lại phòng mình. Ngay khi cánh cửa phòng khép lại, thằng bé đang ngồi bật dậy, hai mắt đỏ như hai hòn lửa nhìn chằm chằm ra ngoài. Sau khi đội mấy dương vàng ra đếm theo thói quen thì hai vợ chồng ngủ đi ngủ. Không biết là đất thiếp đi bao lâu, nhưng bà tiếng động lanh canh chói tai làm cho lão tâm trong mẩy thức giấc. Những tràng thanh âm xì xào ở bên hông nhà làm cho lão giật thót mình rồi quay sang lay vợ. "Bà ơi, hình như nhà mình có trộm." Gọi mấy mấy lần mà mụ hoa chỉ ừm ừ rồi kéo cao tấm chăn bông chưa kín hẳn nhịn ngủ. Lão bước hẳn xuống giường, rũ tay cháy năm năm cây gãy gỗ đan rít gầm giường, tay phải cầm đít bó đuốc rèm mon men ra sâu nhà. Tiếng xì xào phát ra ngay gốc cây gạo mé vườn, làm cho lão Định thần tiến về phía đó rồi quát tướng cả lên. Đứa nào tới nấu dính mỏ nhà ông đi hả? Tiếng xì xào lại im bặt, đổi lại là tiếng phập phập như là tiếng quốc tết, kèm theo đó là một âm thanh lanh canh phát ra dồn dập. Dưới ánh sáng bập bùng của ngọn đuốc đang bạt đi vì gió, lá u uớ kêu thét lên rồi quỷ xuống đánh rơi cây gậy. Đảo vào mắt là một hình ảnh cực kỳ ma quái, thằng con trai của đảo đang cười chuông ngồi trên mồ đất, đúng ra là một lỗ huyệt đang đảo dở. Đất bồn hất ra hai bên nhão nhẹp. Thằng bé ngồi đó làn da trắng bệch như là xác chết trôi, hai mắt đỏ lòm đang điên cuồng gõ cái bát sứ. Dưới ánh đuốc đổ ập trên nền đất đến sắp lùi. Lão thấy hai thân ảnh mờ mịt đang đá qua đá lại một thứ gì đó tròn đồng như cái gáo dừa. Hai thân ảnh đó trật dừng lại, nhặt đót lên tay rồi từ từ tiến sắt lại phía lão. Dây ánh sáng lè lói, cuối cùng rồi phụt tắt, lão kinh hãi rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net